Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại Chới Đất Linh Radio Trong buổi phát sóng ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Vu Gia Liệt Truyện Sáng tác Tịnh Thủy Tập 13 Ngũ Thu Linh cũng dừng quân Lập trận ở bên kia Đồng Quang Nhìn sang bên kia trận tuyến thấy phan lâm đứng ở giữa trận cũng lệnh cho quân sĩ gia lâm đứng đó nhìn qua hai bên đối nhau một khoảng đồng rộng thu linh đối mặt với phan lâm rồi nở nụ cười nhạt cứ nhìn đăm đăm xem động tĩnh phan lâm ở bên kia cũng nhìn sang trận địch điểm mặt kia nhớ hết bọn Ngũ thu linh trang báo mỹ dung vàng phấn quân truy kích cũng đang thừa thắng nhưng lâm không hạ lệnh tiến quân hồ mãi lo lắng nói nó dính bẫy phục kích của ta phải lui rồi nhân thế mà đuổi đánh chắc là được chứ không thành uất trì đã mất rồi nó vẫn còn quân chưa tới chứ không đơn giản nếu truy kích tiếp sợ bị phản phục kích bên ta chẳng còn đại tướng nào cự được nếu gặp bất trắc thì chôn quân ở đây mất à vu đạt Chắc đang phải đối chọi với giặc phía sau lưng Nếu không đuổi báo Nên quay lại cứu Đạt đi Bây giờ chỉ cần quay lưng lại Giặc sẽ tiến lên xé xác ta ngay đó ừ, Vậy nên làm như thế nào Ta cũng sốt ruột Nhưng bây giờ cần lấy tỉnh chế động Án bình cho giặc không biết thực hư của ta Ta đã mất thế thượng phong rồi Giặc đang dần ổn định rồi Nếu bây giờ giặc thóc lên đánh Thì làm như thế nào Nếu nó mà lên Thì quân ta nguy Lập tức rút chạy Hồ ly hành binh thần tốc Sợ là chạy không nổi đó Nếu thế thì hôm nay Là ngày tôi và ông Đền ân sâu quốc gia đó Kế rồi lệnh cho toàn quân dàn trận Cứ đứng yên như vậy Không tiếng cũng chẳng lùi truyền lệnh xuống các hàng quân nếu địch tiến lập tức vứt hết khí giới quay người bỏ chạy hồ mãi nghe vậy cũng sợ lắm nhưng tình thế ngặt nghèo lắm không biết làm như thế nào cứ nhìn sang tới năm lần bãi lượt phan lâm tay chân cũng rung hết cả lên rồi nhưng vẫn làm bộ tịch như không có gì mãi cũng chỉ biết như vậy im lặng chờ đợi ở bên kia Thu Linh cũng chỉnh đốn lại quân sĩ Cho quân hộ bị thương trút hết về sau Dẫn tâm thế phòng bị mai phục Linh nghe ngóng hồi lâu Không thấy bên kia động tỉnh gì Nên cũng rối lắm Chẳng biết ra sao Cuối cùng thăm dò, bèn hét lên Tướng kia họ tên là gì Quân chúng mày đã lực kiệt rồi Các quân đã tan dở hết Chẳng còn trò gì cả Nay tao sắp giết mày đây nhưng chẳng muốn giết một đứa vô danh, mau khai tên ra rồi chết. binh sĩ phía bên lâm nghe vậy đều kinh sợ. hồ mãi ngồi trên mình ngựa không vững nữa, run run nói: nó nó đã biết tình hình của ta mất rồi. kế đó lệnh bọn phó tướng sẵn sàng tháo chạy. phan lâm cười rằng: <cười> nếu nó biết thật, thì nó xua quân lên đánh rồi, cần gì hỏi tên họ nó hỏi tên họ ta để sau này định kế làm hại sao tức là sẽ không lên đâu chó dữ không biết sửa chỉ biết cắn thôi giặc im ta còn sợ giặc to mồm thì không đoạn sai quân sĩ giữ vững hàng ngũ không kèn trống gì hết tất cả im liềm cho ra vẻ bí ẩn rồi đáp lại thu linh quân của các hạ tiến thêm một bước nữa thì hôm nay tất cả quân gia lâm đều thành ma với một đều chôn xác trên nội nhưng chúng tôi chết cũng xin kéo theo dâm mạng đằng nào cũng chết để đền ơn quốc gia có biết tên cũng để làm gì thu linh nghiến răng quay sang nói với tiểu thử <cười> cứ tưởng cụ trọng hậu chết rồi thì quân gia lâm hết người đối chọi được với tao kẻ này mới thật là anh hùng còn có nó giữ chốt ở đây Không dễ gì nuốt được vu đạt Rồi có ngại tao cũng xé xác nó Rồi chần chừ hồi lâu Sao hạ lệnh cho quân sĩ rút đi Trang báo nổi nóng mới nói Giặc đã tung hết binh phục kích ra rồi Chẳng còn trò gì đâu Nàng có thấy nó nói hay không Để ta lên chém đầu nó Nói như vậy Tức là vẫn còn phục binh đó Thế rồi nhất quyết hạ lệnh rút quân quân hộ vừa quay đầu phan lâm mừng lắm lập tức truyền lệnh quân sĩ họ hét giang trời trống chiên ầm ĩ tạo thanh thế quân hộ đã quay đầu vì thế mà sợ hãi cùng lùi rút ra rất xa phan lâm nhìn tới khi bóng giặc đã lùi xa không còn dấu vết lập tức hạ lệnh toàn quân quay đầu đổi hậu quân thành tiền quân vứt hết sạch chiên trống cờ quạt tức tốc lui về trường bình cứu vu đạt bây giờ Vu Đạt chống đỡ với Sùng Lan rất chật vật, quân sĩ đã núng thế lắm rồi. Đột nhiên từ phía sau lưng quân giặc có tiếng họ hét gian trời, ba quân đều kinh hãi, tưởng quân hộ đến tiếp cứu. Đạt diệu tiếc văn sử, sử ọc ra máu mồm, khóc mà nói trận này được chết với tướng quân ở đây cũng đã thỏa nguyện. Đạt nghiến răng khen két sau đột nhiên thấy hiệu quân phía xa lao ầm ầm đến Không có một bóng cờ hiệu Thì trong lòng lại mừng Kế ra nhìn thấy rõ là quân của Phan Lâm Đạt hét lên Phan tướng quân kia rồi Bảy phục binh đã thành công Phan tướng quân đã giết trang báo và ngũ thu lên rồi Quả nhiên quân Phan Lâm ập đến Chém giết vào sau lưng quân Sùng Lăng Binh sĩ Tài khiếp sợ Càng tin lời Đạt nói là thật Sợ hãi vứt hết cả binh khí giáo mát Hàng ngũ rối loạn vỡ trận Phan Lâm thừa thế lên chém giết Vu Đạt cũng thừa thế Họ hét binh sĩ quay mặt lại đánh Quân Vu Đạt đã vỡ Dần hồi lại Cả hai cùng xiết trước sau quân Sùng Lan vào gọng kìm Quân của Lan thua to Dẫm đạp nhau mà chạy Đạt thốc ngựa lao đến Tiết Văn Sử nén đao nhảy xuống ngựa Cùng lao về phía Sùng Lan Phan Lâm nhìn thấy Vu Đạt đối địch với một viên tướng Biết là tướng giặc Lập tức phi ngựa lao đến Cả ba tướng vây sùng lan lại Sùng lan có sức khỏe vô địch Là cánh tay phải của trang báo Bấy giờ ra sức đánh thoát vây Nhưng thế đã bị cô. Quân sĩ tan dở không sao gượng lại được Chống không nổi các tướng Cuối cùng gục ngã trước ngựa Đạt bước đến trước mặt Kề kiếm vào cổ Hàng hay là chết <cười> Chết Đạt bèn tha cho Sai quân sĩ bắt lấy Cũng không truy đuổi tàn binh nữa Bọn chúng tập hợp lại tàn quân Điểm lại Thì quân còn có hơn một ngàn người Văn sử và đại di đều trọng thương Tiểu di trịnh giác tú Có lẽ đã chết trong đám loạn quân cả. Đạt đao buồn khóc trống lên Phan Lâm bèn lệnh quân sĩ cùng rút về thành trường bình Như vậy vu Đạt chết đến hai phần ba quân Cũng gọi là bại lớn trước ngũ thu linh Nhưng cũng khiến cho quân hồ thương tổn không ít Lại ngăn được người hồ và người lèo Đặt chân vào đông gia lâm Kể cũng là một công to lắm Thế mới biết rằng Thời thế tạo anh hùng Cho tráng sĩ cầm binh tướng mới biết sự bản lãnh. Phan Lâm chỉ là một thổ hào trẻ tuổi, lại có cái tài đại tướng như thế. Vu Đạt đánh trận chưa chắc bằng Lâm, nhưng nhìn ra được tài của Lâm mà tin tưởng giao cho trọng binh chốt giữ. Nhờ đó ngăn được bước tiến của quân hộ. Đó là cái tài của người làm soái. Tiếc do gặp phải Ngũ Thu Linh quá xảo quyệt, trang báo quá anh dũng, giặc quá mạnh mà thôi. Tuy bại trận nhưng cũng đáng khen. Quân hộ rút thành từng đàn rời khỏi biên giới uất trì. Nơi trên mỏm đá cao vút, có một bóng người con gái đẹp một cách kỳ lạ. Hai mắt sắc như dao găm, tóc búi ngược lên đầu, cuộn lại không có trăm cài. Hai gò má cao, đôi mắt sáng trực, con người dọc hình kim, lưỡi quyền nhọn quắc, trần truồng không mặc áo quần đứng tư lự trên đỉnh mà nhìn xuống đoàn quân hồ đang âm thầm rút khỏi bãi quan đoạn người con gái ấy đưa hai ngón tay thon dài lên miệng niệm chú lầm rầm từ bên cạnh hiện lên một bóng áo trắng khoác trùm trắng phủ tới chân hai bàn chân lơ lửng trên không không chạm đất hai ánh mắt màu vàng sáng kim tuyến tay cầm một cây hương tay kia cầm một con dao ngắn đứng bên cạnh chắp tay nói quân sư tiên đoán không sai quả nhiên vu đạt phải bại trước quân hồ ly ngũ quận chúa có người chị gái thật không tầm thường người con gái ấy nhìn xuống trận hai mắt hồ ly sáng quắc trong đêm xem la liệt những xác lính chết trên bãi quan dõi mắt đi qua thấy cả người lèo người tộc chết la liệt cũng không hề thương cảm nhưng hệ mắt dừng lại ở các xác những quân hồ đã chết quá thành con thú nằm đó thì lại khẽ rùng mình đau xót bởi xót thương đồng tộc người con gái ấy chính là ngũ thu hương đệ nhị quận chúa của lĩnh sơn gia tộc thủ lĩnh của vùng đất hồ ly họ ngũ em gái ruột của ngũ thu linh anh linh nên biết phu đạt có thân phận con của phán quan nó được âm trợ Bởi nó có mệnh tướng Ngũ Thu Linh chỉ là con hồ ly Mà không biết phận Lại dám đứng lên cầm binh quyền Như thế là chống trái với tạo quá Vu đạt là ánh sáng Mà Thu Linh là bóng đêm Vu đạt là nhật Thu Linh là nguyệt Cái danh cái chính đã khác nhau rồi Mà hệ danh không chính Thì ngôn không thuận Hệ trái với lẽ thường Thì không được quỷ thần thương xót Hễ gà mái gái sáng Thì chắc chết cả ba họ Người có thấy Vu đạt sức yếu quân ít Lại có thù trong giặc ngoài Vẫn bảo toàn được đông gia lâm hay không Người thường làm sao được như vậy Do có quỷ thần trợ ngầm cho hắn đó Thu linh rồi chắc không chống nổi Vu đạt được Nhưng quân hồ lại thắng Là bởi trong quân hộ có một đại nhân vật đứng sau Thu Linh Thu Linh nương tựa kẻ đó mà thắng Và kẻ đó là kẻ mà Quân sư muốn mang cho được về Kim Long Đó là Trang tù trưởng người Lèo sao? Trang báo có tài đó Nhưng chỉ là con rối của Thu Linh thôi Không đáng kể Kẻ ẩn đằng sau, Làm thế nào mà tìm được? Kẻ đối tài giỏi như vậy Có chịu theo quân sư hay không Thu Hương trầm ngâm im lặng Rồi không trả lời Mà nói "Ngươi dạy bẩm với quân sư tình hình chiến sự ở đây Ta đi vào trại tìm kẻ đó Anh Linh không hỏi thêm nữa Đưa bàn tay lên miệng Niệm chú lầm rầm Tức thì thân ảnh tự tự tan biến Thu Hương cũng đưa tay lên miệng niệm chú cả người dần dần trong suốt từ ngực trở ra quá thành vô hình rồi biến thành con hồ ly lao xuống dưới chân núi lại nói ngũ thu linh và trang báo dẫn quân lùi về xa hai mươi dặm dừng trước cửa thành uất trì thành này đã dở từ khi vu đạt rút quân khỏi chỉ có lương dân và văn quan không có đại tướng giữ thành Trang báo đi vào thành, không cần tốn sức hành quân. quan trong thành đem hết sổ đinh, sổ sách, ấn tính ra dân nạp đầu hàng. Trang báo nhận lấy, sai bọn nạp nô thu dụng và cắt cử tù trưởng trong côi thành. Lại chiêu thêm được thành uất lâm và dài thành trì gần đó. Lúc bấy giờ quân của Hồ Ngột quay lại chiến trường tìm, thì báo đã rút quân. Rồi quân đi ngược hướng về Liên Sơn. Nghe tin báo đã lấy được thành Uất trì Hồ Ngột vào thành Uất trì diễn kiến Rồi dẫn Sinh Bính vào ra mắt nhị chủ Sinh Bính đem dân lên cái hòm gỗ Báo lệnh mở ra xem Thì thấy đậu trịnh giác tú trong đó Bọn thủ lĩnh người lèo đều thất sắc kinh hồn Sinh Bính nói Ông ấy không chịu hàng Nên anh em cắt đậu đem nộp Cuối sinh trang tù trưởng Thu dụng. Cả thải gần hai trăm tộc nhân Trang báo phẫn nộ đập bàn hét lớn Trỏ mặt hồ ngột mà mắng rằng ta đánh trận này Cốt là làm nhục quân Gia Lâm Không có ý giết trịnh tù trưởng Ông ta là bậc cha chú của ta Cũng chưa làm gì đắc tội với ta Ông ta chỉ do cả sợ Nên phải theo quân Gia Lâm mà thôi Người thượng rất mến ông ta nay người ta tưởng báo này giết mất ông ấy ta biết nhìn mặt bà con buôn bản ở liên sơn như thế nào cớ sao mi ép ông ta ra nông nỗi này mi nên ra ngoài mà chịu phạt đi rồi hầm hầm giận dữ hai con mắt đỏ kè trỏ vào xinh bính mà nói mi là thằng bất nhân giết chủ cầu sống tao không chém mi thì chân bản không nể tao được để tao lấy cái đầu mi tế cho trịnh tù trưởng. đoạn trúc đại đau bước xuống, bọn thủ hạ cùng sợ xanh mặt, sinh vĩnh lại lục la hét cầu xin. ngũ thu linh níu tay áo báo lại mà nói chiến trận còn dài, ngày mai triều đình lại tới, nếu chàng giết tên này, sau này ai dám cắt đầu giặc đem nộp cho chàng nữa? người ta biết chàng không dung được hàng binh. Thì sẽ phải tử chiến với chàng thôi Chàng tính như thế nào Nhưng ta không thể dùng nó được Đuổi nó đi Còn các quân nụng của trịnh tù trưởng Ai muốn ở lại theo quân ta thì ở Rồi hạ lệnh đuổi đi Xin vĩnh lại tạ Rồi lập tức lui ra ngoài Thu Linh ngoài miệng tỏ ra nhân đức Nhưng trong lòng cũng ghét Lại sợ nó không phục Rồi đi giấy lại binh nùng cũ làm loạn Bèn thả đi Rồi sai tiểu thử âm thầm đi theo nó Tiểu thử dẫn theo mười con hồ Đi theo xin bính ra nơi xa năm dặm Rồi bắt giết âm thầm trong rừng Từ đó quân nùng của trịnh giác tú Đều đầu hàng về theo quân lèo của trang báo cả Kế đó Thu Linh cho các văn thị tiếp nhận thành trì, An định dân cư chăm họ yên nghiệp làm ăn như cũ. Thu Linh cũng cho xây lại các kho tàng trong các thành, khuyến khích dân trong thành làm nông nghiệp. Dân trên bản thì về trồng cây, đào khoáng sản, lại dồn hết dân từ thành Uất Lâm sang ở trong ba thành khác, để riêng Uất Lâm làm thành chúa lương thảo, định kế chống lâu dài với triều đình. Thu Linh rất xem trọng nông nghiệp, bởi vậy dân quân ở các thành và người lèo Đều được no ấm Thóc lúa không phải thiếu thốn Kinh tế vững mạnh Quân sĩ no đầy Cả một dùng thổ chu bấy giờ Vẫn như bàn thạch Đó là việc sau Còn lại nói đêm đó Khi đã vào thành rồi Quân sĩ mới được ngủ yên giấc Sau chiến trận dài Thu Linh nhẹ nhàng băng bó Vết thương cho trang báo Khi cởi áo khố ra thì mới thấy cả người chi chít những vết thương nham nhở khắp lưng, chẳng còn sót phân thịt nào lành lặn. Thế mà Trang Báo vẫn anh dũng chiến đấu, đánh trận xong vẫn ung dung uống rượu. Thu Linh cũng thấy cảm thán vô cùng, bất giác thương mến, ôm nhẹ lấy Báo. Báo quay người lại vuốt ve mái tóc Thu Linh mà nói rằng: "Ta được thiên hạ là công của hai người." Nàng là tim ốc của ta. Sùng Lan là tai chân của ta. Nai công đã thành, mà đã mất đi Sùng Lan rồi. Chỉ còn có nàng bên ta mà thôi. Thu Linh nhìn thấy ánh mắt trang báo đượm buồn, lại nghĩ việc báo muốn giết sinh bính, chợt đọc được tâm tư của báo. Cùng là thủ hạ, mà Sùng Lan trung thành như vậy, Báo thương sùng lan bao nhiêu Lại càng muốn giết sinh bính bấy nhiêu Suy nghĩ vẫn cứ non nớt cảm tính như vậy Không hề khác ba năm trước Từng gặp gỡ lần đầu trong rừng Chỉ riêng có trái tim thiện lành Là không thay đổi Nếu mai đây Không còn ta bên cạnh Chàng sẽ sống ra sao Giữa lan trùng hổ báo trong thiên hạ này Cây đại đao lẫy lừng Có giúp chàng thoát khỏi nguy khốn hay không? Hay rồi cũng đến rơi đầu như trịnh giác tú? Người làm việc lớn Làm đầu lãnh thiên hạ Mà không tàn khốc thì không xong Không biết tính toán suy nghĩ cũng không xong Ôi chàng ơi! Thu linh thầm nghĩ tới báo Bất chợt rơi nước mắt Khẽ dịu vào lòng trang báo Báo nói Nàng cũng đang tiếc chớ sùng lang có phải không? Nàng không còn ghét nó nữa hả? Nó về làm ma rừng Nó biết cái bụng nàng không ghét nó nữa <cười> Chắc nó sẽ vui lắm Phải Em cũng rất thương sùng tướng quân Nói rồi nước mắt lại lã chả rơi Đột nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên trong căn phòng ngủ Rồi một giọng nữ băng lãnh vang lên dối trá chị vẫn cứ dối cái trò giả khóc như vậy thu linh đứng hình lông tóc cùng dựng lên tua tủa mũi hồ rất thính nhạy ngửi ra ngay được mùi cực kỳ thân quen thu linh vụt dậy khỏi lòng trang báo cài lại đầu tóc em đã băng bó xong rồi chàng hãy nghỉ ngơi cho vết thương chóng lành đêm nay ai cũng mệt mỏi em chớ nên làm chàng phiền khi tĩnh dưỡng Đêm nay không ở lại cùng ta sao Ngày tháng hay con dài mà Nói đoạn cài lại y phục Rồi nhanh chân bước ra khỏi trại Thu Linh vừa rời khỏi Lần bước đi một mình trong đêm tối Tức thì bên cạnh Từ từ hiện lên bóng một người trần truồng, Mắt sắc như dao Tóc đen cột búi Ngủ thu hương đi vào doanh trại Bây giờ ở bên cạnh Hai chị em nhìn nhau hồi lâu Thu Linh trung rảy mãi Chẳng nói lên được tiếng nào Thu Hương nói Đừng nhìn nhau mãi vậy Nay chị ở quyền quy tột bực Chìm ngập trong sắc dục Và quy quyền Đã không còn nhớ tới đứa em này nữa hả Lại nói Ngày trước hai chị em Cùng là quận chúa trên núi Lĩnh Sơn Ngày sau Lĩnh Sơn Bị quân Kim Long đánh chiếm Thu Linh bỏ trốn Chìm nổi trong nhân gian Thu Hương thì theo giặc Phụng sự trong quân Kim Long Từ đó hai chị em không còn gặp lại nhau Cũng không biết tung tích như thế nào Thu Linh hỏi Ta nghe nói em đã theo giặc Nhưng ta vẫn không tin Việc đó có đúng không? <cười> Ai cũng có lý tưởng riêng để phụng sự Cha mẹ con Thì còn là gia đình Cha mẹ chết Thì ta chỉ là người thân thôi Đừng có ai nấy bước Cớ gì chị phải hỏi nhiều <cười> Ra là tinh đồn là đúng Mày đã hàng quân Kim Long Để được sống rồi Mày còn mặt mũi nào Tới tìm tao sao Chị à Chị là người có trí thuật Lại đứng đầu trong ba quân rồi Sao lại còn nói ra những lời tầm thường như vậy Vậy tới có việc gì Phụng mệnh kính vũ Muốn đến xin ý kiến quý nhân Trong doanh của chị có một người tên là Trịnh Phong Tôi muốn gặp người đó Để truyền đạt lại lời của quan quân sư Mong chị giúp sức Việc Trịnh Phong là việc hết sức bí mật Trong nước Nam này không một ai biết đến sự hiện diện của tướng quân Chị cớ gì mà quân Kim Long lại biết được Lại còn biết đích xác Trịnh Phong đang ở trong quân lèo Mà tìm tới gặp chứ Thu Linh nghe mà bãi hải rụng rời tay chân Nhưng cố giữ điềm tĩnh như không Trịnh Phong là kẻ nào Thu Hương bước lại đối mặt Mà nói Tôi đã nhắc đến tên người đó ra Mà chị vẫn còn muốn giấu giếm sao Việc này không có hại gì tới chị cả Quân sư nước tôi muốn liên thủ cùng trịnh tướng quân Để chiếm giữ Gia Lâm Lo công việc nhà nước Nếu quân Lèo và quân Kính Vũ Có thể cùng nương tựa nhau Thì không lo gì đất này bị công phá Dù triều đình có cử trăm vạn binh mã tới Cũng không sợ Thu Linh im lặng không đáp Trong đầu rất nhanh hình dung được Ý định của sứ giả Cân nhắc hồi lâu rồi bảo Kim Long tự xưng là Phụng Thánh Chỉ Phục cơ đồ. Mà nay thế cùng lực kiệt Phải nương tựa tới người lèo sao Tao nói để cho mày biết Tao dựng nên quân lèo Chính là để diệt quân Kim Long đó Làm gì có chuyện liên thủ Mày hãy về đi Nói với Lý Đảng Hoàng Vũ Biên Sắp sẵn binh mã chờ quân tao Đến sang bằng đất Kim Long Trả thù cho gia tộc Mày đã đi theo giặc Không còn là người trong gia tộc này nữa Lẽ ra hôm nay tao giết mày tế cha Nhưng nể tình mấy trăm năm sống chung một mái nhà Cùng hầu cha mẹ Tao tha cho cái mạng này của mày Từ nay trở đi Tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt Lần sau còn gặp Tao sẽ cắt cổ mày đó chỉ muốn dùng quân lèo đánh quân kim long Nhưng mà hiện tại chỉ sợ Nếu không dựa vào Kim Long Thì quân lèo của chị cũng không đứng vững được lâu thôi Chị tưởng chiếm được thành Lập được đất Là có thể định cư an yên hay sao Hiện nay Gia Lâm đương sắp có loạn rồi Chị có biết hay không Nay mai nội bộ của chúng ổn định Thì sẽ lại cất quân chinh phạt Phu Đạt cũng chẳng để cho chị sống yên ở đây đâu Tôi nghe rằng sự quyền mưu phải như dòng nước chảy Có khi len qua vách đá Có khi bám vào rong rêu Các nước có khi là địch Có khi lại phải đấu lưng tựa vào nhau Dí như có thù giết cha Cũng phải để lại đó Vì việc của nước Chủ nhân của chị chắc sẽ biết suy xét Xin hãy cứ chuyển lời Bất kỳ khi nào Ngài ấy đi tới đất Lĩnh Sơn Đều sẽ được đón tiếp đãi làm bậc đại thượng khách Xin chị chớ để việc im chìm Mà đến lúc lại không gánh được tội đó. Nói xong quay bước mà đi. Thu Linh chợt thấy ruột gan đau thắt. Ở sau lưng kêu lên. Có thật vẫn còn nhớ mình là họ ngủ? Có còn nhớ ân tình mẹ cha hay không? Ngũ Thu Hương dừng một bước chân. Nhưng không ngoái đầu lại. Im lặng không đáp một câu. Thu Linh rơi nước mắt. Bước giới theo nắm lấy cổ tay thu hương Khóc mà nói Cha yêu thương em nhất Thiên hạ nói em phản cha theo giặc Chị chẳng tin Đích thân em nhận tội Chị cũng vẫn chẳng tin đâu Em đang có ý gì Em đi theo nó mua cậu cái gì Đều là hết sức nguy hiểm Hoàng vũ Biên là kẻ săn hồ ly cự phách trong nước Giết em như trở bàn tay Dù có mưu gì đi chăng nữa Cũng chẳng bằng ở bên ruột thịt Có khổ có quả cùng chịu có hơn hay không Chị biết lòng em chưa khi nào rời đối cả Em về đây với chị Chị em mình cùng chia gian sơn người lẹo. ngũ thu hương gạt phát tay thu linh ra Chị và con Nguyệt nói tôi phản bội Nhưng khi nước bị đánh chiếm Chính là hai người bỏ đi chỉ có mình tôi ở lại lĩnh sơn mà thôi nếu không hàn quân kim long làm sao tôi còn sống được để giữ gìn lĩnh sơn mà canh mộ phận của ông cha nữa hoàng phủ biên đối với tôi chưa có điều gì sai cách ở đâu hắn giết cha là vì việc binh cần như vậy mà cha lại không theo hắn đến nay tôi theo hắn chưa từng bị bạc đãi rồi mai này đây quân kim long sẽ thống nhất lại thiên hạ Tôi sẽ xây dựng lại đất nước Hồ Ly theo ý tôi Đó mới là hiếu thuận với cha Thu Hương à Hắn lừa em đó Nếu họ lý khôi phục được thiên hạ Chỉ sợ hắn giết em mà thôi Tôi và chị Đều ngắm hận thù gia tộc Sợ không được minh đoán chăng Chỉ bạn hãy để chủ nhân trịnh phong của chị Nói chuyện với chủ tôi kính vũ xem sao thu linh bấy giờ biết được ý định của thu hương lại càng lo sợ thêm để ta nghĩ đã. thu hương lẳng lặng đưa tay lên niệm chú lầm rầm trong tức tốc cơ thể dần quá thành ảo ảnh vô hình tan biến khỏi doanh trại không một lời từ biệt thu linh đứng lặng một mình trong bóng tối ngũ thu hương là kẻ quyết đoán mạnh mẽ nhất trong tam quận chúa hồ ly Tính cách giống với cha nhất Nó được chúa hộ yêu thương nhất Chúa hộ bị giết Chắc là nó đau lòng nhất Thu linh rút mảnh kính tâm Dắt trong người ra Trên mảnh kính tâm trắng như tuyết Vần vũ từng tia bạc sóng sánh Linh dùng cả hai bàn tay Ép chặt miếng kính tâm đặt lên ngực Trên mắt lăn trời những giọt nước mắt nóng hổi Cuối gầm đầu xuống miếng kính Mà nguyện cầu trịnh đại nhân tôi nên làm gì xin nghe lời thỉnh cầu của tôi công việc ở gia lâm xong xuôi xin ngài hãy mau trở về định đoạt miếng kính lặng im như tờ trịnh phong đã đi gia lâm rồi Mùa xuân năm Nguyên Phong thứ năm, thời vua Trần Thánh Tông nhà Trần, có tên giặc Trang Báo nổi loạn ở đất Liên Sơn, tự xưng cung Tĩnh Vương, đầu đảng lên tới hàng vạn, đều là người thượng lèo. Giặc tràn ra lấn vào Đông Gia Lâm, chiếm đến sáu thành trì, mở rộng hàng trăm dặm, quan quân cho tới thường dân đều phải chạy giặc, đường đi chết chóc vô số không kể xiết lục gia là quan phụ mẫu ở gia lâm sợ về nạn giặc bèn sai tướng ở công đường là bạch vũ tướng quân vu đạt đi chống giữ vu đạt sai quan chấp lệnh tiết văn sử và quan hộ úy trịnh sang bảo hộ cho dân chạy nạn về gia lâm còn mình thì mang quân ra cự giặc ở thành uất trị quân của vu đạt đánh không được lợi bị thua to giặc chiếm mất thành uất trị Vu Đạt bị gọi về Gia Lâm nhưng không về, đem tàn quân sang đất Trường Bình tập hợp lại lực lượng, cố thủ ngăn giặc tràn vào. Tiết Văn Sử trong lúc đánh giặc thì bị thương, về Trường Bình trị thương ít ngày, rồi về Gia Lâm. Trịnh Sang dẫn tàn quân về trước, lại nói bấy giờ trong số quân người thượng bị Vu Đạt đánh bại hoặc quy hàng, có cả tù binh và những người làm con tin có quân nùng của trịnh giác tú đạt cho đem giải vợ của tú theo quan quân về gia lâm người vợ của tú là vi lã ê là người có phép lạ tương truyền rằng ngày xưa cha nàng là tù trưởng bích Đồng, mẹ nàng là người nữ nhân trong tộc có sắc đẹp nhưng mãi không sinh nở tới ngày nọ hai vợ chồng đi thắp hương khấn sinh vị thần đá trên bản là pan dây thì gặp được chất mộng lành. Thần nói ký thác vào trong nhà làm con cho. về sau sinh ra Lã Ê? Cả bản đều xem là điều thiên liêng. Lã Ê lớn lên xinh đẹp khác thường, lại vô cùng tính vào quỷ thánh. Sao gả cho Trịnh Giác Tú là người của bộ tộc khác? Từ khi cưới vợ, thì Tú đánh đâu được đó, lập nên hoàng động, cầm giữ bộ tộc cả mấy ngàn người cứ thế mở rộng cơ ngơi. Càng tin là có phép lạ trên trời giáng xuống, đối xử với vợ rất ân cần, cho là người trời. Loạn trang báo nổi lên, Tú đánh thua trận, phải đem vợ con binh sĩ lẫn trốn xuống dưới xuôi. Trong lúc cùng khốn, thì đêm nọ lại mơ thấy một con chồm đen đi vào trong trứng, đến sát bên giường ngủ hai vợ chồng, đem trao cho một chiếc gương báo, nói rằng Dùng gương này có thể biến dữ thành lành Tránh được tai nạn Tú tỉnh dậy không thấy thần nhân đâu nữa Nhưng lại thấy có gương ở đó Sao gương còn hiện hai chữ Tri thời Vì lã Ê rất tin vào giấc mộng Tú cũng biết có sự cảm ứng của lã Ê với thần rừng Nên đem gương giao cho vợ giữ gìn Từ đó quả nhiên tránh được nhiều lần quân lèo tập kích vợ chồng yên ổn đến vài năm sau có vu đạt làm tướng đến đánh trang báo giác tú đem hết quân ra hàng vu đạt khi bị giặc truy bức vu đạt cử trịnh giác tú cùng mình ở lại chặn giặc còn Vi lã ê thì chạy trước đêm ấy lã ê không ngủ được đến nửa đêm thấy gương tri thời rung lên dữ dội lã ê niệm chú cầu pháp hỏi an nguy của chồng gương đổi sang một màu đỏ rực trên mặt gương hiện lên chữ tử lã ê thất kinh hồn vía cứ gào khóc không thôi người tộc hết sức dỗ dành giục đi cho chóng đến canh tư rạng sáng thì có tin thám tử cấp báo giặc tập kích phía sau đại quân đã chặn được giặc nhưng chết rất nhiều trịnh giác tú bị giặc hại chết trong trận lã ê nghe xong đau đớn ngất liệm đi Trình sang bắt dân đi cả đêm không dám dừng chân nghỉ, sợ giặt lùa tới. Đến khi sáng ngày Lã Ê tỉnh dậy, thì đã gần về tới Đông Gia Lâm rồi. Lã Ê toan tự dẫn theo chồng, nhưng đứa con trên giường chợt khóc ré lên. Lã Ê thương xót ôm con vào lòng, thì nó lại nín, nên thôi cũng chùm lòng, chẳng muốn chết nữa. Lã Ê đau đớn vô hạn như người chết đi sống lại. Chẳng thiết ăn uống gì Đến khi về Gia Lâm Thì được quan phủ bài trí hết cho người nùng Ở với nhau trong một khu nhà Rồi quân sĩ cấp cho đồ ăn thức dùng Không cho ra ngoài đâu cả Ai nấy đều rất sợ hãi Cứ ôm nhau mà chờ đợi Đêm ấy Lã Ê ôm con trong lòng Ở riêng phòng kính Thì đột nhiên chiếc gương tri thời Luôn mang theo bên sát thân Có thứ ánh sáng nhàn nhạt mờ dịu thoát ra. Lại thấy có một bóng thân ảnh mờ nhạt hiện lên từ trong gương. Chỉ thấy một lớp mây mù trắng không rõ nhân dạng. Dị ấy phong liễu lăng tằng, ánh nhìn miên man, phản phất chất chứa, thở dài nói với lã y. Trịnh phu nhân có nhận ra tôi không? Ông, à, ông là tướng người leo vậy kia lộ rõ thân ảnh là vị tướng quân khôi ngô mặt giáp trắng ánh mắt sắc sảo nói tôi không phải người lèo tôi họ trịnh tên phong quê ở thần châu đại lý nước tôi có loạn tôi phải sang đây nương thân lánh tạm trong quân lèo mẹ tôi là người thượng nên tôi rất thương mến đồng bào lại rất trọng vọng uy đức của lệnh công bản mệnh của tôi gắn liền với gương này biết lệnh công là người có đức lớn phu nhân là người có tính lớn nên tôi quá thành con chồn đen mà đem gửi thân cho còn hồn vẫn ở trong quân lèo từ đó nhờ gương này mà liên hệ mỗi khi quân lèo định đánh quân lệnh công tôi ở trong biết trước được liền thông qua gương này mà để lệnh công biết được đường tránh né Lã Ê vẫn còn chưa tin Trịnh Phong bèn trỏ gương mà nói Phu nhân hãy xem đi Nói đoạn Bảo sắc đỏ Mặt gương liền hóa màu đỏ Lại bảo sắc vàng Mặt gương liền hóa thành vàng Bấy giờ Lã Ê mới dần tin lời Phong lại nói Lần trước nhập trại Tôi không muốn hại lệnh công Nên đã bài kế cho lệnh công Đem người nụng thoát đi an toàn vì mà vì sao không tin lời tôi còn quay trở lại trại Vu Đạt để đến nổi dòng thần chứ chồng tôi thờ chữ nghĩa không nỡ phụ vu tướng quân nên quay về có biết đâu cơ sự lại như thế này Vu Đạt là người kinh bọn người kinh đâu có xem người thượng là người chúng chỉ coi như con tốt mà dùng đến khi không dùng được thì giết bỏ Đạt biết có quyền lèo truy kích Lại cử lệnh công ở lại chặng hậu Như thế là đem lệnh công thí cho quân thù Để bọn chúng chạy trốn Làm sao mà lệnh công có thể toàn mạng được đây Vì Lã Ê lại đau xót khóc to hơn Trịnh Phong nói Ngay cả tính mệnh phu nhân bây giờ e là cũng khó giữ Lã Ê hỏi vì sao Phong nói Trịnh lệnh công chết rồi Bọn thủ hạ mang hết người nùng Đầu hàng người lèo sau đó Quân gia Lâm đang điều tra Nay mai chắc khép tất cả người nhà Vào tội hàng giặc Không ai thoát được cả Lã Ê bế đứa con nhỏ trong tay Quỳ xuống lại mà nói Chồng tôi để lại giọt máu này Nay chồng tôi chết Tôi cũng định chết Đâu có thiết gì tính mạng Chỉ thương xót giọt máu này mà thôi Thần nhân đã thương chúng tôi Xin bài cho kế thoát Trong công đường Gia Lâm Có một vị quan gia có thể cứu được mẹ con cô Đó là Lục Báo Con của Lục Nghị Người này rất ghét vu Đạt Cô cứ đến mà trần tình Sẽ được hắn bao dung Thì mai ra thoát khỏi tai nạn lớn Cô hãy dân tri thời gương cho hắn Tôi sẽ có cách giúp cho Đa tà ân công chỉ lối Ân này biết trả như thế nào Người tiên đồng khí Thì cứu giúp nhau thôi Không cần nói chuyện ân nghĩa làm chi Nói rồi lại tan vào gương Tới ngày hôm sau Lã Ê tháo hết nữ trang vàng bạc trong người Hối lộ cho bọn quan trong côi Khu nhà của thân nhân người nùng Xin nhờ chuyển tin tới chỗ lục báo rằng vị phu nhân tộc trưởng người nùng Có món quà lớn muốn dân tặng Bấy giờ người nùng đang bị giám sát Nhưng chưa bị kết tội Việc đi lại vẫn còn lơi lỏng Bọn quan nhân trông coi được vàng bạc Bèn giúp đỡ cho Lã Ê tới gặp lục báo Lục báo cho người dẫn đến tiếp kiến Lã Ê nói Tôi là vợ của tù trưởng người nùng Là trịnh giác Tuấn, Chồng tôi bị vu đạt đẩy dồn vào con đường chết Lại bị ghép vào tội hàng vật Đại mẹ con tôi cảnh đàn bà con côi Xin đến nương tựa cửa tướng công Mong tướng công cưu mang Tôi có một món bảo vật Xin đem dân tướng công làm quà Đoạn dân lên tri thời gương Lục báo cầm gương ngắm nghé Chợt thấy mê mẩn tâm thần lã ê chỉ cách dùng báo nhắm mắt thấp hương âm thầm khấn giái chuyến này ta có được gia lâm không thấy mặt gương chuyển thành sắc vàng rất mừng bèn thu nhận lấy báo lại thấy lã ê có sắc đẹp tuyệt vời bèn ép tư thông cùng lã ê hơn lục báo mười một tuổi vì thương con đành ngậm đắng nuốt cai hầu hạ công tử họ lục Sau đó công đường nghị tội Những kẻ theo hàng giặc khi đánh trận Lục báo thầm sai thủ hạ Là sát xứ hải nhuận Kết tội bọn quân lính nùng Của giác tú hàng giặc Nên đem giết hết vợ con chúng để trừng trị Tất cả hàng tù Và thân nhân người nùng Di dân về Gia Lâm Đều bị lục báo sai người giết hết Riêng có vi lã ê Và con trai thoát nạn Đây là một sự quan khiên lớn Và tiếc núi dưới thời Nguyên Phong ba mươi năm sau con của giác tú là giác mật vùng lên khởi nghĩa trả thù cho bộ tộc khiến cho cả đất gia lâm một phe nghiêng ngã kinh động tới triều đình thăng long có lẽ cũng vì mối thù này lại nói bấy giờ quan quân thua trận ở thổ chu vu đạt kháng lệnh không về trong công đường đều xôn xao bàn tán quân sư cụ trọng mậu bị đau nặng đã gần chết đưa về gia lâm chạy chữa mấy ngày thì ngày một nặng chỉ trong sớm tối là tắt hơi phù trung quân là tôn minh thâu hết quyền hành của quân sư bấy giờ triệu tập nghị sự ở công đường mời lục nghị lên chủ trì các tướng đều dồn ép kép phu đạt vào tội kháng lệnh tước hết binh quyền của đạt lại liên tiếp thảo ba tờ lệnh gửi đi đòi đạt về ngay nếu nhận lệnh không về sẽ ghép vào tội mưu phản cùng giặc xử tử hình lục nghị trần chừ chưa quyết được nói với chúng phù đạt ở lại để cầm chân giặc chứ đời nào nó phản ta chứ phó quan là trần tự kiến nói quan cậu là người minh sát lần trước nhị công tử bại trận ở thổ chu chính tài cậu xử tội công tử Bây giờ vua công tử lại bại trận Mà cậu không xử Còn cứ bao che Thì người ta nói công đường ra như thế nào nữa Hơn nữa vua công tử còn kháng lệnh không về Chỉ nay mai là làm giặc Bây giờ có ai tha thứ cho việc cầm quân bị bại Lại còn không trở về chịu tội chứ Lục báo bước ra nói Chà Ngày trước con nói để vua đạt đi đánh Nếu thắng trở về, con xin chịu tội chém. Nay nó bại rồi. Biết rằng nếu về đây, sợ bị con bắt tội, nên cầm binh ở ngoài. Chắc chắn là thông với giặc. Xin cha định đoạt. Lục nghị bây giờ đã già yếu, đau bệnh triền miên, tâm thần không còn được minh mẫn nữa. Bị các tướng thúc ép đâm ra bối rối, cứ ậm ờ không nói được. Những người theo phe Tô Như Tử và Vu Đạt Thấy tình hình bất lợi Cũng đành nín thinh không ai dám lên tiếng Nghị bèn bảo Việc này chờ quân sư tỉnh dậy Ta sẽ quyết Lục báo nói ngay Quân sư tới bây giờ đã cận tử lâm sàng rồi Còn tỉnh dậy như thế nào được nữa Chờ quân sư tỉnh Thì giặc đã vào đến cửa công đường rồi Xin cha nhanh quyết cho Được rồi Sáng ngày mai ta sẽ có chủ kiến Lục báo là con trai thứ hai của lục nghị Con đẻ do lệnh mẫu gia lâm Tô như tử sinh ra Khi mang thai báo Như tử bị đau nặng hai lần tưởng suýt chết Có lần băng quyết khôn mi Mà sao được cứu khỏi Như tử mang thai lục báo rất đau đớn Ăn chua nó không cho Ăn mặn nó không cho Dùng thức gì cũng đều nôn ói đi ngoài. Có khi say sẩm mặt mày ngất lên ngất xuống. Trong thời gian thai kỳ thì tai chân lại lở loét, mắt bị mờ đi. Đầu khi nào cũng mông lung như phải gió, da thịt nứt nẻ thành hình, hết sức khổ sở. Có khi phải ăn gạo sống rất khổ thì thai mới chịu. Như tử biết phép phù thủy, thường xuyên cầu cúng Lại xin kêu hỏi về việc lành giữ của thai nhi trong bụng Có nhiều lần được điềm rằng Đứa con này có khí số hại cha giết mẹ Từ đó Như Tử có ý không muốn giữ Nhưng khi đó Lục Nghị mới chỉ có một đứa con trai là Lục Tần Mà từ nhỏ đã đau ốm giặt dẹo Nghị vẫn muốn có thêm một đứa con trai nữa để cán đáng công việc Lại biết Như Tử không thích Nên thường ở bên động viên dỗ dành Như tử cũng không dám phá bỏ Đến khi sinh ra báo Thì đột nhiên thai không ra Mà quay ngược Đầu hướng lên trên Chân đi xuống dưới Như tử đau đẻ ba ngày đêm Thì mới kéo ra được Tưởng chết cả mẹ lẫn con Có thể nói là qua cơn thập tử nhất sinh Đau từ ngày mão Tới ngày tị Mới sinh ra Báo sinh ra ngày tị tháng thân khắc với mẹ là tô như tử, xin ngày dần tháng hội. Như tử biết thuật phù thủy, thường cúng cầu xin keo, được điềm quyền rằng đứa con này sẽ giết cha hại mẹ, hình sung anh em, phá tan cơ nghiệp. Như tử quán hận lắm, hay bảo với Nghị rằng con cái đến với ta chỉ có hai loại, một là trọng ân nhân nghĩa đến đầu thai báo đáp, hai là quan gia cựu thù, Đến để đòi nợ giật phước Ngoài ra không có loại thứ ba Trong đạo quyền hay trong đạo Phật Cũng đều nói như vậy Không sai dối bao giờ Thằng bé này chính là cựu thù Tôi đẻ con cho chàng Nếu chàng muốn thì cứ nuôi dưỡng Đừng hành hạ tôi Từ đó bỏ mặt không nuôi lục báo Lại bị trầm cảm gần hai năm trời mới bớt Tất cả việc bốn mớm chăm bẩm Đều do các bà vú nuôi Và bọn nô tỳ trong công đường thay nhau làm Lục nghị sợ như tử giận Nên cũng không nói đến việc đó bao giờ Lục báo lớn lên Khí phách hơn hẳn người Anh là lục tần Lại khỏe mạnh Hoạt bát hơn nhiều Sự vũ dũng và ốc quả đoán đều vượt trội Đã sớm cầm đầu bọn trẻ thân quý Trong công đường Gia Lâm Bọn môn khách, gia tướng đều hướng theo lục báo ai cũng biết báo sau này rất có thể thay lục nghị cai trị gia lâm lắm lục tần bản tính thông minh chính trực không lanh lợi bằng báo nhưng vốn hiền lành thật thà lại thương em hay nhường em nên trong nhà vẫn hòa thuận an ổn khi lục nghị bình định được hết bọn quân thổ và các lực lượng chống đối ở gia lâm thì thanh thế nhà trần cũng đã vững chắc Lục nghị rất được đại thần trong triều là trần thủ độ tin dùng, nên cất nhắc cho được tự chuyên ở đất ấy. Tuy nhiên phải có con vào triều làm tinh thì mới yên được miệng thiên hạ. Lục tần xin đi, nghị bèn sai tần vào kinh đô làm con tinh với triều đình. Lục tần vào triều làm việc rất chỉnh chu cẩn thận, thành quan lớn trong hạ môn lệnh, được triều đình rất tin dùng, không có ý trở về. Nhờ có lục tần mà triều đình cũng tín nhiệm lục nghị hơn, hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự trung thành của ông. Ông là một nhà chính trị có tiếng trong thời Nguyên Phong, được cất binh giữ riêng, hàng năm phụng sự đóng thuế má đầy đủ về triều. Các công việc lớn ở Biên Cương thì xin lệnh, còn lại việc trong châu quận không cần sớ bẩm báo. Đó là một đặc cách rất to lớn, sánh được với các nhân vật cùng thời mà không phải họ thân dương là đoàn thượng nguyễn nộm điền cảnh bá khi lục tần rời khỏi thì vu đạt dần trở nên có thực lực ban đầu báo không nghĩ gì tới đạt bởi chỉ là đứa con nhận nuôi về nhưng càng ngày càng thấy đạt được sử dụng cho các công việc thậm chí còn được giao binh cho dùng lại giữ một số cơ quan trong công đường mà bên ngoài tưởng quyền cũng bình thường, nhưng thực ra lại chi phối nhiều sách lược trong châu quận như văn kiến phượng, thư các hội, án minh tàn Đây là các nơi đầu não bàn định chuyện nông nghiệp, dân cư, thuế má, sách lược biên giới. Rõ ràng có ý cho Vu đạt tập dần để quen việc cai trị châu quận. Từ đó báo mới bắt đầu thấy lo, có các văn sĩ và môn khách có uy tín như trần tự kiến, phạm lân, tôn minh, ngày ngày ở trong phủ cùng bàn mưu báo bắt đầu thu gơm quyền hành trong công đường tôn minh thường nói vu đạt chỉ là con nuôi nhưng được vợ chồng cậu rất thương đây là điều không thể hiểu nổi từ xưa nay bỏ con mà đãi cháu là việc hiếm nhưng cũng không phải chưa từng có cậu nay đã già yếu rồi nếu vu đạt mà cứng cáp được trọng mẫu với lệnh mẫu hậu thuẫn cho. Chỉ sợ gia lâm này không còn là của lục gia nữa. Hãy nên tính cho sớm. Báo khi đó càng dốc lòng. Đến khi bại trận ở Thổ Chu, thì rất sợ hãi mất binh quyền. Nhưng bởi có nhiều kẻ phò trợ, nên vẫn giữ gìn được. Đến lúc vu Đạt thất thế, báo mừng lắm. Cảm thấy không còn ai chống nổi với mình, nên muốn nhanh khép tội đạt Cô Trọng Mậu bây giờ không còn nói được nữa. Lục Nghị có muốn chở che cho Đạt cũng bị cô thế. Tối đó, Đạt tụ tập đồ đảng ăn uống no sai, rồi trở về giường nằm nghỉ. Đã có vị lã Ê chờ đợi sẵn trong khuê phòng. Báo hơi rượu ngà ngà, ôm lấy vị lã Ê mà nói. Nà có biết không, <cười> hôm nay nghị sự... Đã đem tất cả vợ con bọn binh sĩ nùng ra trảm Đến trừng phạt chúng rồi Bởi nàng khéo về với ta Nên mẹ con nàng đều được vô sự Nếu không thì hôm nay Nàng cũng phải chịu hình rồi đó Lã Ê nghe tới việc đó Mặt tái dại đi Không còn ra hình người Mấy ngày nay hậu trong phủ báo Nàng chẳng được gặp những người đồng hương bị giam giữ riêng kia. nào có biết họ đã bị định tội rồi. Nước mắt lã chả lưng tròng. Nàng vội quay đi, lấy giặc áo mà lau, không cho báo thấy. Lòng quặn đau thương xót cho những người chị em đã cùng mình đồng cam cộng khổ trong các sơn động. Rồi dắt díu nhau đường xa cưu mang chăm sóc cho mẹ con nạn từ Thủ Châu về tới đây. Liêm sĩ của một người được tôn xưng là mẫu nữ. Mà bây giờ đây chồng chết, đã ngủ ngay với kẻ có quyền để cầu sống. Đồng hương thân thuộc cả trăm mạng chết quan khiên, nàng chẳng còn mặt nào mà sống. Chỉ thương xót cho đứa trẻ thơ mà tuổi hận phải nuốt ngược vào trong. Đối với kẻ có đạo, đạo quan trọng hơn mạng. Đối với người mẹ có con, con quan trọng hơn đạo là như vậy đó. Phu Đạt đã sắp binh ở bên ngoài rồi. Dù có tiếp đạo vụ, nó cũng không trở về nữa đâu. Sao không nhân dịp này mà lấy binh quyền để đánh nó đi? Còn chờ tới khi nào nữa? Chờ tới lúc nó dẫn quân về đây làm loạn hay sao? Một giọng nói trông như gió mà lại trầm như chuông. Hết sức kỳ lạ ngân vang lên trong căn phòng im lặng. Lục báo đang cơn mơ màng đầu kề lên gối lã ê giật nảy mình tỉnh cả rượu vội bật người dậy nhìn quanh quất không thấy ai rồi đột nhiên báo thấy trên tấm gương tri thời ở trong phòng bốc lên một làn khói trắng kỳ ảo không rõ nhân dạng báo cầm lấy kiếm đầu giường vung lên trỏ vào gương mà nói à, quỷ thần ở đâu ta chính là nội tâm của ngươi đó ngươi đã soi vào ta ta lập tức thấu suốt được ngươi ngay nay ta đã về với ngươi rồi nhất quyết sẽ phò cho ngươi thành nên rực rỡ khi đó hãy lập miếu thờ cho ta báo quay sang nhìn vi lá ê lá ê bèn quỳ phục xuống mà nói à, trong tấm gương này có một vị thần chuyên soi xét chỉ bảo hòa phúc ai được gương này đều lập tức được thần phò trợ đây là thứ bảo vật vô song của bồ tát Người thường không có căn thì không thể biết được Ngày trước chồng tôi nhờ gương này Mà được làm tù trưởng Tới khi chồng chết Tôi giữ gương Nhờ thần gương mà về với đại nhân Được bảo toàn cả hai mẹ con Nay thần gương thấy đại nhân là người làm được việc lớn Cho nên hiện ra phò trợ đó Đất trời thiên liên Đều có sự cảm ứng lớn lao Như các bậc đế dương xưa đi xuất quân Qua các nơi linh thiên Có nơi nào mà thần không hiện lên âm trợ đây là việc lành đó báo nghe vậy mới vững dạ mà nói thần danh tính là chi ta là trịnh phong ta cũng muốn lấy thiên hạ này nhưng cha ta vẫn còn đó ông ấy không nỡ hại vu đạt phải làm sao lục nghị đã già cỗi rồi trong công đường ai cũng nức lòng mong chờ ngài lên làm chủ Để được hưởng ơn lớn Ngài còn sợ gì mà không quyết Cô trọng mẫu đã chết Ai có thể định đoạt được việc của ngài chứ Ờ Thầy quân sư vẫn chưa chết mà Việc sinh tử Có thể do ý mình mà định đoạt được Nói xong lập tức biến mất Báo tỉnh trụ hoàn toàn Bật dậy khỏi giường Nai nịt gọn ghẽ dắt dao ngắn vào lưng, cầm theo gương tri thời, rồi gọi cho tướng hộ dậy. Chàng đi đâu vậy? Ta tới thăm quân sư. Rạng sáng ta sẽ trở về. Cụ trọng mậu từ thổ chu về cho tới hôm đó đã là ngày thứ bảy. Từ khi về tới giờ, chỉ nằm im trong nhà, không ăn không uống. Cả người đã rơi vào phân liệt, những bạn bè đồng liêu tới thăm giếng đều ngồi bên giường ân cần hỏi hang nhưng mậu không trả lời ai cả ánh mắt chỉ nhìn ngơ ngác chẳng biết có nhận ra họ hay không ngay cả lục nghị tới thăm cũng không biết gì hết các bọn người hầu cùng ở thổ chu nói việc vu đạt lập tràn rồi dặn dò đem về trong bảy ngày để giữ mạng cho cụ trọng mậu lục nghị nghe xong thở dài Vậy là quân sư đã tận số rồi Đàn này của phán quan lập ra giữ mạng Để ông ấy được chết ở công đường Chứ không phải nơi đất giặc Thế rồi sai người chuẩn bị sẵn các việc hậu sự cho mậu Rồi từ lúc đó cứ ngày hai lần sáng tối đều sang thăm viếng Nhiều lúc cứ ngồi bên giường ngậm ngùi thẫn thờ hồi lâu Mãi mới chịu đi Đêm ấy lục báo rời khỏi phủ, đi sang nhà trọng mậu. Có mấy người gác bên ngoài, báo đuổi họ ra rồi đi vào trong. Khi vào tới nơi, mậu đang nằm trên giường. Hai con hậu đang ngồi xoa bóp chân cho khỏi teo Báo đuổi bọn hậu ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, thì kéo cái ghế ngồi sát bên. Chăm chú nhìn mậu hồi lâu, rồi nói Thầy nay đã chẳng còn biết gì nữa rồi vậy mà cha ta vẫn bảo là chờ ý thầy rồi mới trừng phạt vu đạt sao lại kỳ lạ như vậy có lẽ cha muốn thầy chết trước rồi mới tới vu đạt chắc để cho thầy khỏi nhìn thấy đứa trò yêu bị giết thầy mậu à thầy khó nhọc dạy dỗ tới nay nó làm phản rồi thầy thấy như thế nào cha nói chờ ý thầy Vậy ý thầy ra sao Thầy muốn tha cho nó hay không Báo cứ lẩm bẩm một mình mãi Rồi đột nhiên rơi nước mắt Con có chỗ nào không tốt Mà thầy không thương Lục Tần không đói hoài tới Gia Lâm Con là dòng chính tông Kế thừa sáng nghiệp có gì sai Vì sao thầy không phò trợ cho con lại đi chọn cái thằng con quan đó nếu có thầy chắc con đã nên công nghiệp từ lâu chứ nào phải đến bây giờ hàng trăm môn khách có ủng hộ cũng không bằng lời nói của một mình thầy thầy có biết không nay thầy chết ở đây rồi ai là người chở che cho thằng con quan đó rồi cất tiếng hỏi nhỏ, Trịnh Phong mà, khi nào thì người này sẽ chết? bóng mờ từ trong tri thời gương bốc ra, lan tràn bên cạnh giường, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường kia. Bấy giờ mặt mày hốc hác, hai mắt già nua mở ra trân trân, còn người không đảo trọng, trông như đã vô tri. Trịnh Phong trầm ngâm nhìn mãi đây là đôi mắt gặp trong trận hôm trước khiến cho ngũ thu linh cảm nhận được sát khí của quyền nhân rồi phải lui binh sau phong cảm nhận được khí quyền gió lạnh ùa trong phòng ngước nhìn lên trần nhà thì thấy có ba bóng quỷ lởn giởn có con quỷ to một sừng cầm sợi xích dài có con quỷ trùm kín mặt bay nhờ nhờ trên không lại có con quỷ Chỉ có một màu diện đen mờ nhạt Tà áo bóng mờ bay bay hốc mắt lộ trồng lửa Đây là tam quỷ câu hồn dưới địa phủ Chúng xuất hiện để bắt người quyền nhân sắp chết đi Người thầy Pháp này sắp tận số rồi Bản lãnh của ông có thể lớn Khiến ngũ thu linh phải sợ hãi Nhưng tiếc thay Dù như thế nào ông cũng chỉ là người Mà con người thì phải già yếu Rồi phải chết Tuổi thọ của nội giống người Chỉ đến 7-80 năm là cùng cực lắm rồi Làm sao có thể chống lại loài hồ Sống tới vài trăm tuổi Ông sắp chết rồi Ngũ Thu Linh không giết được ông Nhưng cần gì phải như vậy Dù gì ông cũng đâu có thoát được quy luật đất trời Trịnh Phong bước lại gần xem xét ánh mắt trọng mậu trên giường miên man đờ đẫn. Thầy Pháp thường biết cách luyện hồn, không mấy người bị mất đi ý thức lúc đau nặng, mà thường vẫn tỉnh táo minh mẫn tới lúc đứt khơi trừ khi có ngoại lực. Đôi mắt này là sự bệ nhược do dụng công quá nhiều mà nên, chứ không phải chỉ do suy thoái tuổi già tạo thành. Ông ta đã thi triển một loại chú thuật nào đó, Nhiều tới mức cạn kiệt hết cả linh khí, Rồi khiến cho tinh thần bị hư hao, Tới độ tận diệt như thế này. Trịnh Phong ghé tai lục báo, Người này đã hết dương mạng rồi, Thần trí đã bất minh, Hắn lẽ ra đã chết, Nhưng vì có một chú thuật giữ hồn ở đây, Mà hắn chưa chết, Người hãy nhìn miệng hắn đi. Lục báo nhìn miệng trọng mẫu. Thấy miếm rất chặt Phong nói Trong miệng hắn chắc có ngậm một đồng xu Đây là thuật phản dẫn Dùng để duy trì sinh mệnh Người xưa dùng để chờ con cháu ở xa về là chết Này chỉ cần mở miệng hắn Lấy đồng xu ra Hắn lập tức tắt thở Lục báo nuốt nước bọt Bước ngồi lại gần thêm chút nữa Nhìn khuôn mặt cụ trọng mẫu rất kỹ Đột nhiên mũi lòng không muốn ra tay Lại hỏi Ta không muốn xuống tay với thầy Nếu không bỏ đồng xu ra Thì khi nào thầy sẽ tự chết Phòng chăm chú quan sát hồi lâu Thuật phản dẫn này Chỉ duy trì sinh mệnh trong 7 ngày mà thôi Đó là thời gian chiêu hồn Nhưng nay đã hết 7 ngày Mà ông ta chưa chết Vậy do quyền khí lớn mạnh Hoặc là kẻ duy trì chú thuật này có một căn cơ thực lực hùng mạnh khiến cho chú thuật kéo dài thêm ra. Nếu không phá bỏ thuật chú này thì khi nào sức tàn lực kiệt bởi không ăn không uống cơ thể không còn dưỡng chất nuôi dưỡng sẽ tự chết. Phong hiện rõ nguyên hình bước lại chạm nhẹ một ngón tay lên mi tâm trọng mẫu cái đó lầm rầm niệm chú Hai con mắt liền đảo trồng. Có một dòng lửa sáng trực từ trong mắt tỏa ra. Đó là quả nhãn. Đoạn châm chú quán chiếu. Con mắt liền thấu suốt qua lớp da cơ thể. Cơ thể cụ trọng mậu đã thanh lọc hết quế trượt từ lâu. Thịt và mỡ đều không có độc tính. Dưỡng chất cần rất ít. Đây là người thuần ăn chai trường. Mỗi ngày chỉ ăn rất ít. Người như thế này Có thể nhịn đối tới cỡ một hai tháng Mai ra mới chết Nghe đây Ta biết ngươi không nở ra tài với hắn Nhưng nếu không giết hắn Thì nhanh là nửa tháng Chậm là hai tháng nửa hắn mới chết Cho tới đó Sợ là ngươi chẳng dễ lấy giờ lầm nữa đâu Lục báo giật mình hỏi vì sao Phong đáp Phu đạt thua trận người tài đã về đóng quân ở Trường Bình. ở đó kính khuất dễ thủ khó công, mà lương thực lại đầy đủ, lợi cho diệt binh. Phu đã có tài chỉ huy, lại được lòng binh sĩ, thì chỉ trong dăm hôm nó có thể ổn định lại quân lính ở đó. Quan giữ thành Trường Bình không phải là đối thủ của nó, sẽ bị nó giết. Nếu chờ thầy ngươi chết, nó đã ổn định mọi việc từ lâu lúc ấy đánh nó rất khó còn nếu như ngay lúc này đây nó mới đi vào thành lệnh gọi về thì liên tục chắc là quan thủ thành cũng phải ngần ngại chứa chấp nó nó chưa hiểu triệu được trong ngoài lòng người trong thành còn đang chưa về với nó bây giờ lại nghe tang của thầy nó chắc nó phải về chịu tang nhân đó mà bắt nó thì có thể trị tội công việc liền được xong Dù thầy ta có chết Thì việc sinh sát nó vẫn trong tay của cha ta Đâu đến lượt ta làm được chứ Nếu cha ta lệnh nó về trách tội Chắc gì nó đã về Trịnh Phong nghiêng nghiêng con mắt nhìn lục báo Tài do thám của ngũ thu linh Và bọn hồ trạm Quả là đỉnh pháp trên đời này Không có gì hơn được Tình hình ở Gia Lâm chúng nó ngắm không sai một ly. Thằng nhãi tranh này có chí lớn, tham tàn đến cực hạn. Nhưng khi có việc thì trù trừ không thể quyết đoán. Chỉ biết dùng cái thế để đè người, mà không có cái khí để đè người. Kẻ này không thể so được với vu đạt. Quả nhiên, bọn lục nghị, trọng mậu đều có tài nhìn người, dùng người. Phong ôn tồn nói, Trọng mẫu chết rồi Nhân sĩ trong công đường Và nhân sĩ khắp Gia Lâm Sẽ đổ về phung điếu Ngươi chỉ cần giăng một mẻ lưới Ở nơi tan đường Giết hết bọn người chống đối Khiến cho tướng soái và các cơ quan Trong công đường đều quy thuận ngươi Rồi cài cấm người của ngươi Trấn giữ các nơi quan trọng Kế đó cùng kéo vào giam lỏng cha ngươi Ép nhường cho ngươi Thì khi đó đoạt quyền dễ như trở bàn tay Các bậc thái tử lấy được quyền nhà nước Đều ở cách đó Vào thời điểm tan sự đó Những ai là người của mình Ai là người chống mình Trong thời khắc này Ngươi nên lập tức soạn ra trong đầu Rồi trong tan sự mà thi hành Lục báo nghe xong hai mắt sáng lên Nhưng vẫn còn tần ngần do dự Trong công đường Người trung thành với cha ta rất nhiều, Chỉ sợ chưa tới được gần cha Ta đã bị bắt rồi Cha con không giận nhau lâu Người ngoài có ngu ngốc gì mà đi ngăn cản ngươi Họ trung thành với cha ngươi mà dám bắt ngươi Thì cũng là đắc tội với cha ngươi thôi Càng trung thành Họ càng chẳng dám đụng tới ngươi Họ ăn lọc của họ lục Ngươi cũng là họ lục mà Trừ khi có lục tần ở đây Thì còn phải tính lại Còn không thì có sợ gì Nếu ngươi không quả đoán lúc cần thiết Lại không có tâm cơ lúc sinh diệt Thì trọn đời ngươi cũng không thể nào làm nên công nghiệp gì Rồi ngươi sẽ bị vu đạt nuốt sống thôi Được rồi Ăn thua cả ở lúc này Xin thật nhân chỉ lối cho hành sự Được trước nhất giết cụ trọng mẫu kế đó về phủ lập tức gọi hết tay chân thân tín của nhà ngươi tới hãy dắt cương tri thời trong người ngươi ta sẽ chỉ lối cho ngươi Cha lâm công đường trong vòng ba ngày sẽ về tay ngươi khi đó ngươi thảo lệnh gọi vu đạt về chịu tang rồi giết như thế sẽ được vẹn toàn hãy quả đoán lúc này đi Lục báo hít một khơi dài, bước đến giường trọng mẫu, bàn tay vươn lên, đặt vào đôi môi nhăn nheo đã thâm tím của vị quân sư già. Đoạn toan cậy miệng ra, thì đột nhiên hai con mắt trọng mẫu mở trừng trừng, ráo quảnh mà nhìn. Báo thất kinh liền thục tay lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 Của Vu Gia Liệt Truyện Sáng tác Tịnh Thủy Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai Ở tập 14 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành